pháo binh trên chiến trường ca tác giả nguyễn trung túy cựu chiến binh trung đoàn pháo binh ba sáu tám sư đoàn hai quân khu năm giọng đọc hải yến số sáu về thăm gia đình nội ngoại vài ngày Tôi đi vào Đà Nẵng, trên đường đi lòng thêm nặng trĩu yêu thương nhớ nhung khôn tả, giống như bài hát lúc đó, áo anh xanh màu lá cây hình như nỗi nhớ chất đầy bên trong. Vào Đà Nẵng, tôi ở nhờ nhà anh Điền quân y sĩ chuyên nghiệp ở ban hậu cần trung đoàn, nhà anh đất rộng bám mặt đường chính, cách bến xe 50 mét, anh tầm gần 40 tuổi. Là lính chiến từ thời chống Mỹ, chị khoảng ba năm, xinh đẹp, da trắng, người Quảng mà nói như pha giọng Huế. Chị làm công nhân ở nhà máy dệt hòa thọ. Trong nhà còn có bà già mẹ anh Điền và hai đứa con một trai một gái. Hàng ngày, chị về giữa buổi nấu cơm cho tôi và gia đình. Tôi hỏi, làm việc nhiều thế thì sao kịp? Chị bảo tôi, may nhanh, một loáng là xong định mức. Chi tiêu trong nhà, anh bộ đội chẳng có gì, thì làm sao cho đủ. Chị bảo, trước bà khỏe cũng có bán hàng lặt vặt, nay bà yếu thì sống theo lương, thế nào rồi cũng qua. Thương cho người vợ lính, gánh vác việc gia đình, lại thêm nỗi nhớ nhung, lo lắng cho người ngoài chiết trận. Hôm tôi đi, chào bà, có nhắn gì anh điền không? Bà dơm dớm nước mắt, mong cho nó khỏe là mừng. Đất nước tôi, đất nước của những người vợ, người mẹ anh hùng Sự hy sinh của họ tạc vào đất nước thành những hòn vọng phu Bồng con chờ chồng nơi chiến trận Mong sao đừng nhỡ không về để vợ khỏi một mình quá bụa, bé bỏng chiều quê Nỗi đau dài theo năm tháng Sau khi vào xưởng 387 nhận xe Tôi về nhà cậu T ở non nước Ngũ Hành Sơn chuẩn bị nhận lốp đắp. Trước khi về quê, tôi giao giấy giới thiệu cho T nhận ba đầu bơm cao áp phục hồi ở xưởng 387. Đội ngũ thợ sửa chữa 387 đã có sáng kiến mạ chrome bơm cao áp xe M35 và đã thành công. Bơm cao áp thì nhận được, gia đình giao lại cho tôi nhưng T thì không gặp được. Em trai T bảo tôi. T về bên vợ và không lên đơn vị nữa đâu. Trước đó, hôm giao xe vào xưởng sửa chữa, T có xin tôi bán lốp 920, quả chám còn tốt của Liên Xô. Tôi không cho. Cậu ta tháo đồng hồ thủy quân lục chiến đưa tôi. Tôi bảo cất đồng hồ đi. Cho T bán ít dầu thừa khi xe giao xưởng Còn lốp thì không. Lấy gì cho xe chạy tác chiến. Lúc đó... Trung đoàn tin tưởng giao cho tôi tập khống chỉ giấy giới thiệu, giấy công tác và cả quyền giấy công tác xe. Tôi có thể đưa xe và người đi khắp nơi. Tôi không thể để mất niềm tin của đơn vị cũng như phẩm chất của người sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Thế là đành phải nhận lại khẩu AK và ba đầu bơm cao áp, một mình chuẩn bị trở lại chiến trường Campuchia. Chiều hôm đó tôi đi chơi. Tham quan chùa non nước, khi xuống chân núi vào xưởng làm đá, các cô gái xinh đẹp đang dùng vòng cưa bằng cát để lăn đá thành vòng đeo tay. Thấy tôi mang cả AK và súng K59, các cô treo cho em mượn khẩu súng ngắn em tặng vòng tay. Thực tế, để súng ở xe sợ mất vì xe GMC không có khóa cửa, tôi treo lại, có mượn súng của tôi thì cho. Chứ xuống quân đội thì không được. Cả bọn cười vui vẻ. Chú em của T bảo, ở đây nhiều lớp con gái, nhiều tuổi thì khó phình. Chứ lớp 17, 18, các em mời đi chơi dễ không? Tôi bảo đùa cho vui tí thôi. Ta sang chỗ điêu khắc. Vào xưởng điêu khắc mới thấy tài nghệ của những người thợ. Chỉ với những dụng cụ đục chạm thô sơ mà làm nên những kiệt tác từ đá rất sống động như sư tử. Phật bà quan âm, vân Đang đi, thấy một tốp thợ bỏ việc chạy mất. Chú em bảo, đó là mấy người bỏ ngũ, thấy anh mang súng, họ tưởng về bắt. Tôi nhớ ra rồi, đơn vị có một anh trung đội phó trinh sát pháo binh quê vùng này bỏ ngũ. Thực lòng mà nói, con người ai cũng sợ chết, sợ gian khổ của đời lính. Những người ở lại trong đội ngũ chấp nhận hy sinh gian khổ về mình bất cứ thời điểm nào cũng đáng trân trọng. Cũng may cả thế hệ chúng tôi đa phần đều chấp nhận hy sinh gian khổ để giữ gìn đất nước. Những người bỏ ngũ cũng rất ít. tối hôm đó tôi về quân y viện 17 thăm đứa em bị thương ở biên giới đắk lắc mondonkiri. đến nơi thì em đã về điều dưỡng ở quang trung, đành mắc võng thùng xe ngủ qua đêm. sáng hôm sau Tôi lái xe xuống khu điều dưỡng Quang Trung, dừng xe ngoài đường, vào cơ quan thì bảo vệ mời ở phòng chờ, sẽ đưa người ra gặp. Một lúc sau, em tôi dùng hai tay đẩy xe lăn ra. Nhìn em tôi thương vô hạn, da xanh xao vì mất máu, hai chân cụt trên đầu gối, hai ống quần, quạt thổi bay phất phơ. Tôi ôm lấy em, nước mắt nghẹn ngào. Sờ vào màu bắp đùi mềm nhũn, Có còn đau không em? Em trả lời hôm nay đã đỡ, nhưng tháng nữa phải mổ lại để xử lý hai mỏm cụt. Ôi em tôi, mới cách đây mấy tháng lên đơn vị ở Buôn Mê Thuột thăm em còn khỏe mạnh. Kể chuyện truy kích quân Pol Pot ở biên giới, tí nữa thì lập công diệt được quân Pol Pot, mà hôm nay đã thành người tàn tật em kể sau hôm gặp anh em đi tuần tra thì bị mìn một bên chân gãy còn bên kia bị xé nát phần mềm ở bắp chân đau đớn vô cùng đồng đội đưa về bệnh xá tỉnh đội đắk lắc sơ cứu không tốt nên bị nhiễm trùng phải chuyển ra bệnh viện 13 ba ở pleiku sau đó em bị cưa cả hai chân vì nhiễm trùng hoại thư rồi em được chuyển về bệnh viện một bảy Khi vết thương tạm ổn, họ cho sang đây phục hồi sức khỏe để mổ xử lý cắt lại hai mỏm cụt và đốt đầu dây thần kinh chống mọc dễ mỏm cụt gây đau đớn. Em tôi, chàng thanh niên 18 tuổi, mạnh khỏe gánh lúa 70 cân, đi hàng chục km. Gia đình có thể cho em học bất cứ ngành gì nhưng em lại chọn vào quân ngũ. Lúc đầu, những năm 1977, Còn trồng bông ở Thuận Hải, lúc đó toàn quân làm kinh tế, bông Thuận Hải, cà phê, lúa, gỗ, ở Đắk Lắc, Gia Lai, làm đường sắt thống nhất, vân vân Tôi vẫn nhớ hôm meeting ngày Thống nhất Nam Bắc, Tổng bí thư Lê Duẩn có nói, đất nước ta vĩnh viễn độc lập tự do. Tưởng như chiến tranh còn lâu mới xảy ra, thế mà vài năm sau, chiến tranh xảy ra thật không ngờ. Em tôi chuyển về tỉnh đội Đắk Lắc chiến đấu với quân xâm lược và bị thương. Tôi hỏi em, sinh hoạt cá nhân thế nào? Em nói, mọi chuyện đều khó khăn, lúc đầu cần hộ lý, nhưng sau cũng tự lực được phần nào và mọi hoạt động sinh lý bình thường. Thế là tôi cũng đỡ lo, không mất giống sau này có ai thương thì có thể vẫn xây dựng được mái ấm gia đình, không phải ngày ngày ở trại. Biện dịn Rồi cũng phải chia tay, em còn động viên tôi trở lại chiến trường cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. Chia tay em, tôi nghĩ, nỗi đau sẽ theo em suốt cuộc đời. Mà đúng vậy, đến hôm nay, mỗi khi đầu dây thần kinh mọc dễ, em tôi lại đau như cắt hai đùi, không có thuốc tê, hai tay hai gậy chống, ngã té thường xuyên. Cùng bao nhiêu khó khăn trong đời thường, không thể nào tả nổi. Lái xe trở lại chiến trường tôi thầm nghĩ mình cũng có thể hy sinh như ông bác liệt sĩ thời chống Pháp hồn vong phiêu bạt thịt xương tan nát không biết ở đâu hay bị thương mất hai chân như đứa em tội nghiệp hoặc những chấn thương sọ não như em trai tôi hễ lên cơn là nằm bờ ruộng lấy khúc tre làm súng xung phong cũng có thể như bạn tôi sốt rét rừng chất độc da cam sinh con ra mà không có trí não bệnh tật đầy mình nhưng nghĩ lại bao nhiêu bạn bè đồng đội đang ở phía trước chiến hào thế là tôi lại vững tay lái tiến lên hôm nay là tháng bảy dương lịch sắp đến ngày tri ân thương binh liệt sĩ tôi nghĩ không có gì bù đắp nổi cho sự hy sinh của người chiến binh để có đất nước hôm nay chỉ mong thế hệ trẻ không quên sự hy sinh đó sống tốt hơn Yêu thương nhiều hơn, biết thế nào là đủ, đừng quá tham lam, để xây dựng một nước Việt Nam ngày càng hạnh phúc. Được như vậy thì mới thỏa nguyện nỗi niềm mong muốn và bù đắp sự cống hiến hy sinh của lớp trước. Cứu cả xe nhưng không thể cứu được đồng đội. Sau khi nhận được lốp đắp ở nhà máy cao su Đà Nẵng, tôi một mình lái xe về hậu cứ Ia Hơ Leo những mong có ai cùng sang Campuchia nhưng chẳng có ai, một mình tôi vẫn quyết tâm lái xe ra chiến trường. Sáng hôm sau, tôi lái xe GMC M35 lên đường. Đường 14 lúc đó thật tốt, xe tôi chạy như bay, đồng hồ dặm giờ luôn kịch kim, hơn 60 dặm một giờ. Xe tôi đạp hết ga chạy như bay qua những đồi yên ngựa thật đã. Cũng mong cho ai đi nhờ cho vui. Nhưng họ toàn xin xe đi Quy Nhơn hay Đà Nẵng, chẳng ai xin đi Campuchia cả. Tầm quá trưa thì đến biên giới Việt Nam-Campuchia. Ăn cơm nhờ ở trạm biên giới, tôi định chạy luôn. Vì nếu đường thông thì tôi chạy khoảng 7 tiếng là đến đơn vị. Anh em trạm căn ngăn, giờ chiều rồi, chạy đêm trên đất Campuchia mấy trăm km không thể an toàn. Thôi nghỉ, mai đi và có ai sang thì cùng đi cho vui và an tâm nghe lời đồng đội tôi nghỉ đêm ở trạm biên giới tại trạm này cách đây hơn một năm là chiến trường ác liệt và những trận đánh xa xb và các cao điểm mà giờ đây đã bình yên máu xương bao người đổ xuống bia mộ liệt sĩ ở đức cơ mọc đầy mới có được sự bình yên đó sáng hôm sau không ai đi nhờ tôi lại một mình với một súng AK, một K năm chín, lái xe sang Campuchia. Chẳng ai hỏi giấy tờ và cũng chẳng có lời tạm biệt. Đường mười chín kéo dài, đang sửa chữa nên khó đi. Hai bên đường được phát quang, mỗi bên khoảng một trăm mét chống bọn vua nốt phục kích. Thỉnh thoảng cũng gặp anh em gác đường, người lấm đầy bụi đất đỏ quạch, nghĩ mà thương đồng đội. Chiều hôm đó. Tôi về đến đơn vị trên đường 13, cách tung trang 60 km về hướng Gratje. Một mình đi hàng mấy trăm km không bị phục, bị mìn và cũng không mệt lắm. Thật là may mắn. Tối hôm đó, giao ban, tôi báo cáo toàn bộ chuyến đi cho đồng chí Toàn, thượng úy chủ nhiệm hộ cần trung đoàn, cả hội vui vẻ. Hôm sau, tôi đi nhờ xe lên ban xe sư đoàn ở Gratje làm việc. Lái xe là anh Thất, quân nhân chuyên nghiệp từ thời chống Mỹ. Cùng đi có đồng chí Hoàng đi nhận quân Nhu, đồng chí Tánh, quân giới đi chữa bệnh. Và mấy anh em lái xe nhập ngũ trước 1975 ở tiểu đoàn về nước thực hiện chính sách. Xe chuẩn bị chạy thì anh đồng trưởng ban quân lực đến gửi tôi tập giấy bảo đưa cho ban quân lực sư đoàn. Xe chạy một đoạn. Thì cậu Hoàng mân mê khẩu K59 của tôi Sợ nghịch súng cướp cò Tôi lấy lại bỏ xuống dưới sàn cabin Buồng lái lúc đó Bên trái là lái xe giữa Hoàng và Tánh Tôi ngồi ngoài cùng bên phải Tôi hỏi Tánh bị bệnh gì mà phải đi điều trị Tánh nói em bị bệnh khó nói lắm Cứ mệt mỏi suốt Đêm nào cũng mộng tinh Tôi hiểu bệnh của lính chiến xa nhà Cũng như bệnh cười của chị em trên rừng Trường Sơn, thời chống Mỹ mà tôi từng gặp. Tôi an ủi động viên, bệnh ấy điều trị thời gian hay về cưới vợ là khỏi. Xe chạy một đoạn đến đường vòng gấp, phải giảm tốc độ. Bỗng, oành oành chiêu chiêu. Anh Thất bảo anh Túy, em đạp gãy chân côn rồi. Xe loạn choạng cán hết ba cọc tiêu bên phải, sắp lật xuống rãnh sâu bên đường. Đạn vẫn nổ ầm ầm va vào thùng sắt xe GMC chan chát bay vèo vèo. Tôi hét lớn, bình tĩnh, đạp hết ga, đồng thời lao sang đẩy tay lái. Chiếc xe trồm lên, quật sang trái, cắt rừng chạy thoát ổ phục kích. Chạy được khoảng 50 mét, tôi nhìn thấy trước kính một tốp lính Pol Pot bỏ chạy. Nhìn rõ một thằng mang gùi đựng 3 quả đạn B-40 và tay sách khẩu B-40 đã lắp đạn. Mấy thằng nữa mang AK và M-79 chạy theo. Nghe tiếng dầm rồi tôi không biết gì nữa. Một lúc sau tỉnh dậy, thấy mấy anh em trên thùng đã nhảy xuống chạy qua bên phải đường mấy chục mét. Anh thất thì nhảy lò cò phía sau. Tôi lồm cồm bò dậy, mở giá lấy khẩu AK nhưng không thấy băng đạn. Bò xuống chỗ vừa văng Tay đập đập lá khổ Tìm được băng đạn Lắp vào súng lên đạn Thằng giặc nào đến là bắn Lúc này xe vẫn nổ máy Súng đạn giặc vẫn nổ ầm ầm Nhưng vì xa ổ phục Và rừng có nhiều ụ mối cây khổ Nên không trúng xe Còn tôi thì có xe che khuất Tôi hét to Có tao đây tụi bay đừng chạy quá vào rừng mà lạc Rồi tôi bò lên Xem còn ai nữa không Một lúc Tôi thấy có một người nằm dưới gầm xe, bò lại gần thì đó là đồng chí Tánh. Một phần thân người nằm dưới lốp xe, vai trái và sườn bị xé toạc, lòi phổi, mắt vẫn mở. Tôi hỏi mà đồng đội không nói được, mắt hấp háy, trào ra giọt nước mắt, rồi từ từ nhắm lại. lay gọi một lúc không thấy đồng đậy gì, tôi nghĩ đồng đội đã hy sinh. Mà lúc đó tôi cũng chẳng có băng và dụng cụ cứu thương. Không biết làm sao được, đành men theo vật che khuất qua đường khoảng mấy chục mét thì gặp mấy anh em còn lại. Tôi bảo anh em dìu nhau về, tôi ở lại với liệt sĩ và xe. Cậu Toàn và mọi người phải năn nỉ đưa anh Thất bị thương mà anh không đưa thì chúng em không biết đường. Tôi còn phân vân thì anh Thất máu chảy nhiều kêu đau. Thôi thì đành phải đưa thương binh về sau quay lại chỗ phục cách đơn vị khoảng năm cây số thế là chúng tôi băng rừng vòng qua ổ phục đang đi thì gặp hai xe bò của dân campuchia mấy người đàn ông lực lưỡng lăm lăm dao quắm tôi đi thứ ba nhảy sang bên đường hô lớn lấc đây lên họ giơ tay và chỉ vào xe có những con cá mấy chục cân ý nói là dân đánh cá tôi vẫy tay cho họ đi rừng khộp đầy những mầm gai nhọn chân không giày dép đâm đau nhói Ra đến đường nhựa thì mặt đường nóng bỏng chân. Mọi người phải lấy dây buộc lá khộp vào chân làm giày mới đi được. Khoảng vài giờ sau cũng về đến trung đoàn. Trung đoàn cử anh Tảo, trung đoàn phó cùng một tốp vệ binh, một chiếc GMC đến vị trí bị phục. Tôi lúc đó rất mệt và tức ngực nhưng cũng đi theo để chỉ đường và vĩnh biệt đồng đội. Đến xe thì anh em chốt đường của đơn vị bộ binh đã đến trước, chúng tôi chỉ kéo đưa xe và liệt sĩ về. bọn polpot không dám đến xe, nên xe và mọi thứ còn nguyên vẹn. Nhìn lại quãng đường xe cắt vào rừng, giờ mới thấy khiếp. Hai bên là những cây khộp lớn và cả cọc cột điện thoại bằng sắt của pháp ngày xưa. vừa lọt xe mà tôi gần như nằm lái vẫn vượt qua ổ phục thứ nhất, đồng thời Xe lại lao vào sau lưng ổ phục thứ hai Bọn pot hoảng sợ bỏ chạy Nên chúng tôi thoát chết Hơn nữa Bọn pot rất nhát Không dám sông lên Nếu chúng dũng cảm sông lên Thì chắc tôi cũng diệt được vài thằng Và tôi cùng liệt sĩ Sẽ bị chúng tùng xẻo Liệt sĩ như tôi nói lúc đầu Một mảng sườn bị xé toạc Anh Tảo nói Vết thương này không thể cứu được Vĩnh biệt đồng đội Thương người quân giới hiền lành giỏi nghiệp vụ chịu khó mà phải hy sinh biết rằng người chiến sĩ nào hy sinh cũng đau thương nhưng đồng đội nhắm mắt hy sinh ngay trước mắt mình sau mà rót ra đồng đội ngồi giữa chúng tôi ngồi ngoài đáng lẽ chúng tôi bị nhưng bom đạn tránh người chứ người có tránh được đâu dẫu bình tĩnh lái xe cứu được cả xe và anh em nhưng không cứu được đồng đội âu cũng là phận số Cầu mong cho hương hồn liệt sĩ siêu thoát vĩnh hằng và hội tụ nơi quê hương Việt Nam Để cùng các đồng đội liệt sĩ hưởng hương hoa đời sau dân hiến Tối hôm đó tôi đau ngực dữ dội tức thở như ngộp nước Sang bệnh xá, tiêm thuốc gì giảm đau Rồi trở thẳng lên bệnh viện tiền phương quân khu 5 Tôi ngất xỉu, khi tỉnh lại họ nói gãy sườn tràn dịch màng phổi